Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhĩ nhã Người đọc Hạ tiểu vũ Quyển 2 Chương 25 Lưỡng cá nhân Hai người Triển chiêu nghĩ một lúc mới phản ứng lại được Bạch Ngọc Đường nói với mình hắn thấy quỷ Còn là một bóng trắng Điều đầu tiên Triển chiêu nghĩ là Có khi nào là Bạch Ngọc Đường nhìn thấy xương trắng gì đó Không đúng, đầu có xương, Giải lụa trắng cũng đầu có lụa. Có khi nào là bóng của Bạch Ngọc Đường không? Bạch Ngọc Đường đã đi qua chỗ ngõ nhỏ bên kia. Triển Chiêu vội vàng đuổi theo. Hai người đi đến cuối đường, nhìn khắp xung quanh. Thế nhưng ngoài ngõ cũng chỉ có ngõ. Các đường nhỏ ở đây đều tương tự như nhau, Ngang ngang dọc dọc đều giống hệt. Chỉ có một tòa cung điện ở phía xa là khác Nhưng hoàn toàn không có quỷ ảnh nào Có lẽ chỉ là ảo giác Do tà nhìn nhầm rồi Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu Nghĩ dù như mình có chút căng thẳng Từ nhỏ hắn đã không thích những không gian tù túng tối tăm như thế này Đi tiếp xem thử đi Truyển chiêu xoay người tiếp tục đi tới Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh Vẫn đang hồi tưởng lại bóng trắng vừa thấy Hiện tại nhớ đến Dường như có chỗ nào không đúng Nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng Hắn cũng không nói được Hai người quay lại con đường lớn Ở trung tâm lúc đầu Tiếp tục đi tới Miêu Nhi Con đường này dường như cũng kiến tạo Từ cùng một phương pháp với chiến đạo cổ đại phong cách nhà cửa giống của thời Tần Hán phải. Triển Chiêu gật đầu, nhìn thấy tấm bia đá trước mỗi con đường. Người xem, bia đá của mỗi con đường đều có những văn tự khác nhau. Có khi nào là họ của từng gia tộc hay là cột mốc không? Khắc họ ở đại môn, cũng giống như các bất hoành hiện nay. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất thú vị. Hai người đi trên con đường tối mịt mù, giữ ở vào ánh sáng của cây đuốc trong tay. Nơi ánh sáng chiếu được cũng hữu hạn, bốn phía cực kỳ tĩnh mịch. Chỉ nhờ hai người không ngừng nói chuyện mới có được chút sinh khí. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy, nếu như thật không thể ra khỏi đây, thật may có Triển Chiêu ở đây cùng mình. Có hắn, ít nhất mình cũng sẽ không thấy khó chịu. Hai người cứ như vậy song vai đi tới, cứ như con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Lại đi thêm không biết bao lâu, truyền chiêu đột nhiên dừng lại. Bạch Ngọc Đường sững sốt nhìn hắn. Truyền chiêu do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay vừa thả ra qua, muốn nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lật tay lại, nắm lấy tay hắn. Truyền chiêu ngẩn người nhìn, Bạch Ngọc Đường tiến sát tới một chút Nhẹ giọng nói Giúp ta cầm đuốc Triển chiêu nghe người Thấy Bạch Ngọc Đường đưa cây đuốc cho mình Triển chiêu giơ hai ngón tay còn trống bên tay cầm đuốc ra giữ giúp hắn Rẹt một tiếng Bạch Ngọc Đường xé một mảnh vải thật dài từ tay áo xuống Quấn chặt bàn tay của triển chiêu vào mình lại Thắt nút Triển chiêu lại ngẩn người nhìn hắn Bạch Ngọc Đường cầm lại cây đuốc nhàn nhạt nói một câu. Ta thật không muốn ở một mình tại nơi quỷ quái này. Người cũng đừng rớt vào cái hố nào nữa. Có rơi thì chúng ta cùng rơi. Truyển chiêu ngẫn người rất lâu sau mới gật đầu. Được, có rơi thì cùng rơi. Nói xong, hai người quay đầu, lại phát hiện thấy từ chỗ tối nhất có thứ gì lướt qua. Một bóng trắng Hớ Triển chiêu há hốc Bạch Ngọc Đường hỏi Không phải ta lại thấy ảo giác chứ Dường như ta cũng thấy Triển chiêu nói xong Hai người liền đuổi theo Bóng trắng kia đột nhiên bay lên Dường như là đang bò lên cầu thang Chỉ một thoáng đã không còn thấy đâu nữa Khi hai người đi đến gần mới phát hiện thì ra phía trước là một dải bậc thang cao ngất đưa đuốc lên xem quả nhiên bên trên là tòa cung điện nguy nga hai người đi lên cực kỳ ăn ý mà chuyển cây đuốc sang bên tay được cột vào nhau tay kia cầm đao kiếm cảnh giác đề phòng xung quanh cả hai người đều không tin tà ma tuyệt đối không tin có ma quỷ cho nên Bóng trắng đó nhất định là người. Nếu đã là người, vậy chứng tỏ có đường vào. Bởi vì một người sống không thể nào sinh tồn ở một nơi cách biệt với bên ngoài lâu như vậy. Bước lên theo bậc thang, hai người lên đỉnh, liền thấy một sơn môn lớn sừng sững, hai bên có thần thú trấn sơn. Không phải kỳ lân hay tỳ hư mà là hai con bác trảo long. Chú Thích Rồng tám móng Đang dương nanh múa vuốt Bác trảo lòng Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường Thấy loại rồng kỳ lạ như thế này Rồng có bốn móng vuốt mà đúng không? Triển Chiêu hỏi Mặt con rồng này Cũng không giống những con rồng bình thường Két Hai người còn đang nghiên cứu tượng rồng Đột nhiên Nghe thấy một thanh âm kỳ quái Cửa đại điện trước mặt mở ra Hai người kinh ngạc Cùng đưa mắt nhìn Liền thấy sau cánh cửa Bóng lưng một bạch y nhân lướt qua Hai người lập tức xác định lại lần nữa Đó là một người mặc bạch y Có thể thấy rõ hai bàn tay Bạch y nhân gần như lập tức biến mất vào trong môn động Chú thích Cửa to vò Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng. Phải. Triển Chiêu gật đầu. Dường như hắn muốn chúng ta vào đó. Hai người nhìn nhau một cái, quyết định đi vào. Dù sao thì đứng tại đây cũng không làm được gì, còn không bằng đi vào xem rõ ràng. Bước nhanh vào đại điện, nương theo ánh lửa thấy được Trường Minh Đăng ở lối vào. Cũng giống hệt như những trường minh đăng Gia người trong địa cung Chỉ là đang tắt Không được châm Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng châm lên Phần một tiếng Ánh lửa nhanh chóng bừng lên Giữa những ngọn trường minh đăng này Đều có cơ quan liên kết rất tinh xảo Châm một ngọn Những ngọn đèn còn lại cũng sẽ cháy lên Chỉ trong nháy mắt Bốn phía đầy ánh lửa Trường Minh Đăng không ngừng cháy lên Càng lúc càng sáng Lúc này Hai người cũng đã thấy rõ ràng Đại điện này rộng bao nhiêu Đèn sáng rực một đường phía trước Tượng điêu khắc cả quần long Chú thích Đàn rồng Khiến cao bạch ngọc đường lẫn triển chiêu đều há hốc Hai người bọn họ Cũng không phải người chưa thấy việc lạ Nhưng loại cảnh tượng này Thật sự gây chấn động quá mạnh Bao nhiêu con? Bạch Ngọc Đường nhìn không được, hỏi Đầu triển chiêu lắc lắc Ngay lúc ấy, đột nhiên có người đáp lại 99 con Giữa nơi địa cung thâm trầm u ám Bị chôn sâu suốt ngàn năm tuyệt đối không có người này Lại có người trả lời bọn họ Cho dù đây là triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Cũng không ngăn được cảm giác gió lạnh thổi qua sau gáy Triển chiêu càng nghi ngờ hơn Bởi vì hắn cảm thấy giọng nói này quen tai Hai người nhìn về hướng thanh âm vọng đến liền thấy ở phía trước có một cái đài lớn giữa trung tâm đại điện Trên đài có một tọa ỷ Chú thích, ghế có lưng dựa Hình vuông rất lớn Cũng có quần long vờn quanh Hai người đều thầm khó hiểu Người kiến tạo cung điện này rốt cục thích trồng đến mức nào trên tòa ỷ có một người hắn không ngồi trên tòa ỷ mà ngồi trên lưng ghế nhìn hai người bên dưới người này không phải bạch y nhân mà hai người vẫn đuổi theo mà là một nam tử mặc h y cách khá xa bạch ngọc đường không thấy rõ tướng mạo hắn chỉ nhìn thấy hắn mặc h y thân hình cao gầy tóc đen xõa tùy ý Sắc mặt rất trắng Vành mắt hơi có quần đen Khiến cả khuôn mặt rất u ám Triển chiêu sau lưng đột nhiên mở miệng Không chắc chắn hỏi một tiếng Đại ca Hắc y nhân kia chính là triển hạo Trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường đã hiểu rõ Nhưng lại lập tức không hiểu Vì sao hắn lại ở đây Đã lâu không gặp Lời đáp của người kia Dường như đã thừa nhận mình đúng thật là triển hạo Hắn cúi đầu Nhìn triển chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng cách rất xa Đột nhiên hỏi Chiêu Hắn chính là Bạch Ngọc Đường sao Triển chiêu hơi nhíu mày Bạch Ngọc Đường cảm giác tay mình bị triển chiêu kéo kéo ra sau Dường như muốn mình lùi lại một chút Hắn hơi không hiểu hành động của triển chiêu, là một loại bảo vệ, hay một loại đề phòng, hay có lẽ chỉ đơn giản là căng thẳng. Triển hạo ở phía trên, trong tay cầm một hộp nhỏ đen tuyền ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi triển chiêu. Hai mắt gần đây thế nào? Hai mày triển chiêu nhíu càng chặt hơn. rốt cuộc hình muốn làm gì? Triển Hạo lắc đầu Bà không có thời gian nói rõ ràng với đệ Hôm nay Huỳnh không nói không được Triển Chiêu vẫn nội lực lên tay Kéo rách giả lụa Giải tay ra Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn Không nói gì Sau này gặp lại Triển Hạo xoay người muốn đi Khoan đã Triển Chiêu làm sao chịu để hắn đi Tung người đuổi theo Lên đến long đài Triển Chiêu mới phát hiện Trên đài hoàn toàn không có bậc thang Phải dùng khinh công mới có thể lên được Triển Hạo vốn dĩ không biết võ công Làm sao có thể lên được Bạch Ngọc Đường đứng bên dưới Cũng nhìn ra manh mối Đồng thời Triển Hạo đứng phía trên Đột nhiên nhếch môi Dường như đang hiện ra nụ cười đạt được ý xấu Bạch Ngọc Đường hoảng hốt đuổi theo Hô một tiếng Miêu Nhi Cẩn thận Triển chiêu hạ xuống long đài Vừa nghe được lời bạch ngọc đường Lập tức dừng lại Không hề do dự. Triển hạo bên trên thấy được vẻ mặt rất kinh ngạc Nói với triển chiêu Ta nhớ dường như Đệ chưa từng nghe lời như thế Cắt rất gần Triển chiêu ngẩng mặt lên Nhìn kỹ Người nọ đúng thật là triển hạo không sai Chỉ là ánh mắt cử chỉ Trịnh Chiêu đã hiểu ra. Có thể, Trịnh Hạo trước đây vẫn luôn che giấu điều gì, mình vẫn chưa từng hiểu được hắn. Trịnh Hạo và Trịnh Chiêu nhìn nhau một lúc, lắc đầu. "Để đừng tìm ta nữa, ngoan ngoãn về cùng hắn đi." Thấy Trịnh Hạo xoay người muốn đi, Trịnh Chiêu nhíu mày, định đuổi theo. "Đừng đi." Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Còn chưa nói xong Chợt triển hạo quay đầu lại Ánh mắt lạnh băng Nếu đuổi theo Vậy để đừng hối hận Triển chiêu sửng sốt Chỉ thấy triển hạo đưa tay vỗ lên Một vòng đá hắt sắc trên tay ghế Một tiếng nổ lớn truyền đến Như sơn băng địa liệt Chú thích Núi lở đất sụp Toàn bộ long đài và đại điện đều chấn động Triển chiêu lập tức quay đầu nhìn Liền thấy mặt đất hai bên long đài bắt đầu sụp xuống Dưới chân Bạch Ngọc Đường xuất hiện một khe nước lớn Không phải Nó chính xác là Cả mặt đất đều đổ sập Ngọc Đường Triển chiêu gọi to Bạch Ngọc Đường đã sớm nhìn thấy Hắn tung người nhảy lên muốn lùi lại về phía sau Thế nhưng mặt đất quá rộng Có thể nói là Tiền bất trứ thôn, hậu bất trứ điếm. Chú thích, trước không có thôn, sau không có điếm, nơi hoang vu đồng không mông quạnh. Đây là một dạng địa hình thiên cử biến, gọi là tuyệt địa, nghĩa là đường cùng. Hoàn toàn không có nơi để mượn lực, dù khinh công bạch ngọc đường cao đến đâu, cũng không có khả năng bay giữa không trung không cần ngoại lực. Như ảnh tùy hình, không phải yến tử phi. Yến Tử Phi cũng không thể khiến người thật sự hóa thành chim Yến. Bạch Ngọc Đường không còn đường lui, nhíu mày, chỉ còn cách để mặt cho bản thân rơi xuống vực sâu không đáy này. Triển Hạo cười lạnh một tiếng, ngẩn mặt. liền thấy trên đầu, một con trong đàn cự long phía trên có một bạch y nhân đang ngồi, là Lý Phi Thường. Triển chiêu câu mày, Lý Phi Thường thả một đoạn lụa trắng xuống, triển hạo đưa tay bắt lấy mượn lực nhảy lên hắn biết công phu triển chiêu biết nếu để triển hạo đi có khả năng rất lâu sau mới tìm lại được hắn nhưng đầu hắn nghĩ vậy thân thể đã nhảy xuống đuổi theo bạch ngọc đường triển hạo đi thì cứ đi đi hiện tại triển chiêu chỉ nhớ rõ lời khi nãy đã đáp ứng bạch ngọc đường có chết cũng cùng chết nơi quỷ quá như thế này làm sao có thể để hắn lại một mình? Triển Hạo đứng trên long đài nhìn Triển Chiêu đuổi theo bắt lấy Bạch Ngọc Đường, sau đó là tiếng nước ầm um vang, hai người cùng rơi xuống dòng sông dưới đáy vực. Triển Hạo cười, khẽ lắc đầu, tiểu <cười> tử ngốc, mồm chủ, đi thôi, đã lấy được thứ cần lấy rồi, không nên ở lâu. Lý Phi thường thấp giọng nói. Triển Hạo gật đầu, cùng hắn rời đi. Dưới đáy địa cung là dòng nước ngầm lạnh buốt tới tận xương. Dòng nước chảy hơn nữa lại rất xiết. Triển Chiêu bắt được tay Bạch Ngọc Đường, khả năng bơi của hắn còn kém hơn Bạch Ngọc Đường. Uống vào một ngụm nước, hơi sặc. Giữa hoảng loạn, Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn đẩy người lên. Vừa thở gấp vài hơi Đã nghe Bạch Ngọc Đường nói Nín thở Thật ra Triển Chiêu cũng muốn nín thở Nhưng vừa bị giặt nước khiến hắn rất khó chịu Còn chưa kịp thở đã lại chìm xuống Cảm giác thân thể nương theo dòng nước trôi nhanh về phía trước Triển Chiêu theo bản năng Túm chặt lấy Bạch Ngọc Đường Chỉ cảm thấy ngột thở Trong nước tối đen Không nhìn thấy được gì Nhưng tay mình đang nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường là chắc chắn Triển chiêu thoáng an tâm Lòng ngực càng lúc càng khó chịu Trong tai đã có tiếng u u Ngay khi triển chiêu nghĩ Mình đã sắp chịu không được nữa Có thứ gì kề lên môi mình Sau đó là một luồng khí được đưa vào Triển chiêu cũng rất không kém Dưới tình huống bị đè nén cực độ Không còn thời gian suy nghĩ Đây là tình huống thế nào Nhân tiện đỏ mặt một cái Ngay sau đó hồn mề Không biết đã qua bao lâu, Triển Chiêu cảm giác có hơi thở nóng rực phả lên má mình. Dần dần tỉnh lại, mở mắt, ánh sáng rất chói, hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh tối mịt trong ký ức. Hít sâu mấy hơi, thở ra hết trọc khí trong ngực, Triển Chiêu mới bắt đầu vui mừng, thấy được bầu trời cùng tán cây trên đầu, sau đó nghe thấy giọng nói trong trẻo. "A! Miêu Miêu tỉnh rồi." Ngay sau đó, lồng ngực bị thứ gì đó nặng nặng đè xuống. <cười> <cười> triển chiêu lại nôn ra mấy ngụm nước, vật nặng mềm nhũn bị ôm đi, giọng nói quen thuộc truyền đến. Cẩn nhi, đừng đè triển đại ca. Hơ, <cười> hơi kích động quá. Triển chiêu hoàng hồn lại, liền thấy công tôn xuất hiện trước mắt. cúi đầu nhìn vào mắt hắn, tay bắt mạch cho hắn, tử ảnh đưa đến một bình rượu để hắn uống một ngụm. Thiêu giao tử cay nồng vào bụng, Triển Chiêu cảm thấy mình sống lại rồi. Toàn thân đau nhất, lại còn lạnh buốt. Không sao chứ? Công tôn hỏi. Bạch Triển Chiêu mở miệng liền hỏi Bạch Ngọc Đường, lại cảm giác trong tay mình còn đang nắm tay ai đó. Công tôn chỉ chỉ bên cạnh. Triển Chiêu xoay mặt sang liền thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ của Bạch Ngọc Đường ngay bên cạnh Nhưng còn đang nhắm mắt Dường như vẫn chưa tỉnh Hắn thế nào rồi? Triển Chiêu hỏi Hắn bị thương nặng hơn người một chút Triệu Phổ đứng bên cạnh Nhưng mà may mắn hai người không có việc gì Chúng ta vừa tìm thấy người Công tôn vừa nói vừa đẩy thạch đầu đang muốn bò đến cỏ triển chiêu ra. Thạch đầu vừa định đi liếm bạch ngọc đường thì bị tiểu Tư tử nắm lông kéo về. Thạch đầu! Không được nhân cơ hội chiếm tiện nghi người khác! Lúc này, triển chiêu mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi địa cung, đang nằm bên bờ một hồ nước. Thì ra, dòng nước ngầm thông đến đây. Làm sao các người... Chuyển chiêu không hiểu vì sao bọn công tôm tìm được mình Nó giúp chúng ta tìm các người Tử ảnh chỉ lên một ngọn cây bên cạnh Con chim ưng của hồng liệt đang đứng trên đó Oai phong phẩy cánh Ngay lúc đó các ảnh vệ đã đánh xe đến Mọi người khiêng bạch ngọc đường vào xe ngựa Chuyển chiêu có thể đi được Được công tôm đỡ lên xe Triệu phổ mang hai bộ y phục khô đến Nói với Triển Chiêu Có lạnh không? Thầy cho hắn luôn Nói xong Hạ màn xuống Triển Chiêu nhanh nhẹn tự thay cho mình xong Đảo mắt Nhìn Bạch Ngọc Đường còn đang hôn mê bên cạnh Đến gần nhìn thử Y phục trên người hắn đã ướt đẫm Lại nhìn nhìn bộ y phục khô trên tay Triển Chiêu động thủ Nhẹ nhàng gỡ nút thắt bên áo Bạch Ngọc Đường ra Vừa cởi được hai y khấu Chú thích Nút áo Đã thấy được lớp lý y bạch sắc bên trong Triển chiêu do dự Làm sao mới tốt đây Bạch Ngọc Đường vẫn không tỉnh lại Triển chiêu nghĩ Thay y phục là vì tốt cho hắn Là chuyện quang minh chính đại Lại động thủ kéo đai lưng hắn Ngay lúc ấy Ánh mắt lại lạc đến bên môi Bạch Ngọc Đường Hiện tại trời đã sáng Chuyện thế này phải xảy ra vào đêm mới đúng Đêm qua trong màn nước tối đen Bạch Ngọc Đường có dùng miệng đổ khí cho mình sao? Là do ma xuôi quỷ khiến Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên môi Bạch Ngọc Đường Dường như đúng thật là loại cảm giác này Môi rất đẹp, mỏng và mềm mại Triển Chiêu lại sờ sờ của mình Hẳn là vậy rồi Sờ a sờ, Truyện Chiêu lại bắt đầu ngẩn người suy nghĩ. Chợt Bạch Ngọc Đường mở miệng: Người chậm quá, ta sắp lạnh chết rồi. Thay y phục rồi giờ tiếp có được không? Truyện Chiêu hoảng hốt cầm y phục vứt lên trên mặt hắn. Đây chính là cái gọi là có tật giật mình. Một lát sau, Bạch Ngọc Đường mới đưa tay đẩy y phục ra, bất đắc dĩ nhìn hắn. Người thật lợi hại Khi nãy muốn phi lễ ta Hiện tại muốn làm ngột chết ta Nào có Hai tay triển chiêu đỏ bừng Không có Bạch Ngọc Đường báo đắc dĩ lắc lắc đầu Cử động một chút À Làm sao vậy Tay tài... Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn tay trái mình Triển chiêu đến gần xem Liền thấy công tôn đã kẹp vào hai thanh nẹp cho bạch ngọc đường Là gãy xương Công tôn nghe thấy tiếng động Vén màn xe lên Đưa nước và thức ăn vào cho hai người Màu thay y phục Tay người quay về còn phải đắp thuốc Thường gần động cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày Người đừng làm bậy Bạch ngọc đường không nói gì Nhìn nhìn triển chiêu Đẩy bộ y phục khô vào tay hắn Làm phiền rồi Triển chiêu xấu hổ giúp Bạch Ngọc Đường thay y phục.